Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Cuối đường chân trời xuất hiện một tòa thành lớn nguy nga. Tráng lệ. Tường thành của tòa thành thế này đều do đá hoa cương cứng rắn xây dựng lên. Đưa mắt nhìn lên, tường thành cao tới 10 trượng có một cổ khí thế uy áp làm cho ngay cả khi ở xa cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Đây chính là Thiên Hạo thành. Tha thành to lớn này do mấy cổ thế lực lớn nắm giữ trong tay. Ngay cả với thực lực cường đại như Khí Đạo Tôn cũng chỉ có thể nắm giữ một số bộ phận quyền lực mà thôi. Đoàn xe này đi tới trước tòa thành, phụ tự Doanh Lợi Đức và Trương Xuân Hiểu đã sớm từ trong xe chui ra. Nhọc theo đường đi ba người bọn họ có thể nhận được chiếu cố đặc thù giống với Phong Hùng, Doanh Thừa Phong và hai vị võ sư.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 Phong húng nhẹ giọng nói. Thừa Phong. Trương gia dù sao cũng là một thành viên của Tôn Môn. Chẳng qua bọn họ sợ dĩ có thể đứng vưỡng gót chân ở đây chính là có khí đạo Tôn chúng ta làm chỗ dựa. Do anh Thừa Phong hơi nhớ mày lại, nói. Vâng, thư sư tổ. Ý tứ Phong húng là không hy vọng hắn tiếp tục tranh đấu với Trương gia. Đây chính là nguyên ý trong lời của lão.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 Từ 5 năm trước trương mộ ở trong chấp pháp đường gặp được Lục Huân thì từ đó tới nay vẫn vô duyên gặp lại. Thời gian 5 năm chỉ thoáng cái là qua, thật sự là mau a. Người nọ thổng thức một lát, nói: "Lục Huân, chúng ta nghe phong sư thúc muốn tới đây cho nên cả nhà cao thấp đều nhiệt liệt chờ đón. Mọi người đi đường mệt nhọc, xin mời phong sư thúc vào trong phủ nghỉ tạm được chứ?"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 Sĩ cấp giáp sắt bình thường cũng chỉ vẹn vẹn chứ được lực lượng phòng ngự, làm sao có thể phóng xuất ra cái ác hàng hệ? Cho nên đám người Trương Sung hiểu lập tức hoài nghi bộ áo giáp này có phải là sư cấp chiến giáp hay không? Chỉ có điều, chỉ có sư cấp cường giả mới có thể đem uy lực của sư cấp chiến giáp phát huy hoàn toàn. Chẳng lẽ 10 người phụ trách thủ vệ trong Linh Đạo Thánh Đường đều là sư cấp cường giả sao?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 chỉ có thể là siêu cấp gia tộc hoặc đại môn phái thì cũng chỉ đem cho đệ tử trọng yếu dùng mà thôi. Nhưng mời người canh cửa này lại mặc bộ hàng hệ sĩ cấp bộ đồ. Hơn nửa 10 bộ đồ này có một loại liên hệ thần bí nào đó. Có thể đem hàng hệ lực lượng do những bộ áo giáp này phóng thích ra kết hợp lại với nhau, khiến cho uy lực tăng lên vài phần. Thủ đoạn như vậy thật vô cùng kỳ diệu.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 Nơi này chính là Linh Đạo Thánh Đường. Cho tới bây giờ vốn không có người luyện võ nào dám động thủ làm càn ở đây. Chẳng qua ở trong Linh Đạo Thánh Đường, đệ vị cổ linh sư cực kỳ cao thượng. Phong Húng vừa lật cổ tay lấy ra một chiếc ngọc bài, nói: "Lão phu là khí đạo Tôn Phong Húng, vì khai đàn khảo hạch mà tới đây."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 Hắn chính là người mở miệng quát lớn đầu tiên trong thanh âm tràn ngập vẻ ngạo mạng và khinh thường. Nhưng khi biết được thân phận của Phong Huống, thái độ lập tức chuyển biến 180 độ. Phong Huống tiếp nhận lại Ngọc Bài, vung tay lên, nói. Những người này là tùy tùm của Lão Phu, hãy an bài cho Lão Phu một viện tử nhỏ là được rồi. Do anh Thừa Phong ở phía sau nghe vậy mà thoáng nao nao. bao gồm cả những người đi theo và ba cổ xe ngựa thì cũng tương đương với 30 người. Như thế nào mà Phong Húng lại yêu cầu chỉ an vài một căn viện tử nhỏ? Tên thủ vệ kia đưa ánh mắt thoáng liếc qua mọi người, cung kính nói: "Tiểu nhân tu mệnh, chẳng qua lão nhân gia ngài xuất môn chỉ dẫn theo một ít hộ vệ như vậy, liệu có..." Hụ hụ. Đơn giản quá không?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 Ở trong tháp vòng vào chừng nửa vòng, mọi người rốt cục đã đi tới viện tử nhỏ. Dựa theo sự giới thiệu của người dẫn đường, lại viện tử này chuyên môn dành cho ngân cấp linh sư ở lại. Hơn nữa đã dựa theo phân phó của Phong Húng mà dẫn bọn họ đi tới một căn viện tử bé nhất. Tuy rằng mang tiếng là nhỏ, nhưng căn viện tử này vẫn rất rộng lớn. Đừng nói là cho 30 người ở lại. Cho dù là nhét vào đây một trăm ba mươi người vẫn còn dư giả. Hơn nữa. Trong sân còn có hơn mười tên tôi tớ cung nghên. Bọn họ phụ trách quét dọn. Nấu ăn. Giặt dũ quần áo. Chăm sóc ngựa. Đủ mọi việc lạc vặt. Linh đạo thánh đường an bài có thể nói là cực kỳ cẩn thận. Làm cho mọi người cảm thấy hài lòng. Sau khi sắp xếp một chút.